các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net thì la ơi ơi thế là cả đám túi nhau chạy qua một đoạn thì lúc đó mới sực nhớ lại là còn một thằng thằng bạn của mình nó mắc kẹt trên cây nên ông với hai ba thằng quay ngược trở lại thì vẫn thấy thằng kia đang cựa quậy lấy hai chân đập thẳng vô cái dừa cho nó té xuống mà vẫn không ăn thua gì phải nói trong cái khó thì nó lo cái khổ ông mới kêu một thằng trong bọn có thằng nào mắc đáy Đái liền, đái lẹ, đái vô cái gáo dừa gần đó. Rồi ông cầm nguyên cái gáo dừa, ông liện nước đái lên trúng vô lưng thằng kia. U cha nó hét lên một tiếng rồi nó rớt xuống đất một cái bịch. Thế là hai ba thằng xúm lại giác thằng kia mà chạy bán sống bán chết. Chạy một đoạn gần ra khỏi vườn xoài. Cả bọn nghe sau lưng. Dường như có tiếng cười ai đó lanh lảnh, Tiếng cười của một người đàn bà. Sau bữa đó thì thằng bị treo trên cái dừa. Nó bệnh nằm 3-4 ngày mới hết. Từ đó, nó bỏ luôn nghề leo dừa. Câu chuyện tới đây là hết rồi. Còn cảm ơn chú Thảo. Quý vị và các bạn vừa nghe qua những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện ma, những câu chuyện trải nghiệm đời thật của quý vị và các bạn đã gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com Kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam hôm nay